Ba đao Trịnh Nghi Kim lập tức bại lui. Mọi người đối với kết cục này không có khiếp sợ chút nào. Bàn về thực lực. Trịnh Nghi Kim tuy mạnh. Nhưng mà cũng chỉ sàn sàn với hỏa vân tôn một hoa. Thậm chí so với phương minh mà lâm tiêu đánh bại cũng không bằng. Đối mặt ma đao Bạch môn. Thất bại thật sự là chuyện quá bình thường ma đao bạch môn đao pháp bén nhọn. võ giả thông thường ở trên tay hắn đi bất quá một đao. cấp bậc thiên tài giống như trịnh nghi kim. mục hoa ở trên tay hắn đi bất quá ba đao. mọi người suy đoán. cũng là chỉ có dương tuấn. lâm tiêu các loại định phong cao thủ mới có thể phân cao thấp. khiến hắn đem thực lực chân chính hoàn toàn triển lộ ra. Vòng ba thi đấu kết thúc Trong danh sách trước năm đã quyết ra ba người kỷ hùng Lâm Tiêu Bạch Môn Trong bốn người dư lại còn có đen các ô hạo Cận Gia Cận Trí Hải Cửu Long Bảo Trịnh Thần Ngủ Luân Tông Dương Tuấn Trong đó ô hạo cùng Dương Tuấn có thực lực tuyệt đối trước năm Mà cận trí hải tuy không lộ sơn thủy. Lại một đường hát vang tiếng mạnh. Tựa như một vũng đầm sâu. Tựa hồ còn không người thấy được đấy. Chỉ có cửu long bảo trịnh thần ở trên thực lực tựa hồ yếu hơn một chút. Nhưng mà không thể khinh thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 51 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 250 ô hạo chiến dương tuấn 2. Bốn người này rút thăm lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người toàn trường Trên đài cao, bạch phát lão giả đem kết quả vòng 4 rút thăm lấy ra Lần này thiên tài đệ tử đại tái, 10 tiếng năm vòng 4 tỷ thí tuyển thủ là toàn bộ quảng trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nín thở ngưng thần lắng nghe. đang các ô hạo cùng ngủ lung tôn dương tuấn. xôn xao. lão giả lời vừa dứt toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. dương tuấn cương nhiên đụng phải ô hạo thật là xui xẻo a. cường cường tỉ thí tuyệt đối là cường cường tỉ thí. Đáng tiếc Dương Tuấn vốn là có thực lực tuyệt đối trước năm, nhưng tiếc gặp ô hạo. Có cái gì đáng tiếc ta tin tưởng lấy thực lực của Dương Tuấn coi như là chống lại ô hạo cũng có khả năng chiến thắng. Toàn bộ quảng trường nghị luận rối rít tất cả mọi người sôi trào. Phía trước thi đấu tuy đặc sắc, nhưng so sánh với ô hạo cùng Dương Tuấn hai người tỷ thí mà nói còn kém một chút. Dù sao ở trong lòng mọi người, ô hạo cùng Dương Tuấn đều có thực lực tuyệt đối trước năm. Trong đó ô hạo càng là có hy vọng đoạt quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này. Hai người này gặp nhau sẽ va chạm ra tia lửa trước nay chưa có. Trên khán đài ô hạo cùng Dương Tuấn trong nháy mắt bay vút mà lên, lạnh lùng nhìn nhau. Khó miệng ô hạo mỉm cười ánh mắt bình thản nhìn Dương Tốn trong con ngươi tràn đầy tự tin. Thực lực của ngươi không tệ. Hoàn toàn có thể tiến vào trước năm của đại tái lần này. Nhưng tiếc ở trên tay ta. Ngươi căn bản không có cơ hội chiến thắng. Thật sao? Dương Tốn một bộ áo đen tay cầm tề mi côn. Trong trường ô hạo. Trong con ngươi tách ra chiến ý. Nhát mép cười một tiếng. Đều nói ô hạo ngươi là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của tân vệ thành chúng ta. Hôm nay dương tốn ta liền muốn nhìn. Ô hạo ngươi rốt cuộc có thực lực gì dám can đảm tự xưng như thế. Thân hình hai người cao ngất ở trên tỉ thí đài xa xa đối lập từng cái có tín niệm vô địch. Thi đấu bắt đầu một bên truyền đến tiếng tuyên bố của trọng tài. toàn bộ quảng trường trong nháy mắt nín thở. suốt chiêu. dương tuấn quát chói tay một tiếng. tay cầm tề mi côn. ở trong nháy mắt thi đấu bắt đầu. mãnh liệt xông về ô hạo. đồng thời tề mi côn trong tay hóa thành một đạo quang mang màu đen. giống như dao lông suốt thủy Nhanh như tia chớp đánh về phía ô hạo nơi. Oanh! Đầu côn quật ở trên hư không? Phát ra một tiếng ôm bạo kịch liệt. Phản phất cả phiến hư không đều trong nháy mắt bị đánh nổ. Một cổ nguyên lực đáng sợ bén nhọn đến mức tận cùng lan tỏa ra. Kinh thiên động địa Ô hạo mặt không chút thay đổi. Trường kiếm bên hôn đột nhiên xuất vỏ. Một đạo kiếm quen lón lên. Trường kiếm trong tay ô hạo tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Phát sau mà đến trước. Nhanh như tia chớp đâm vào trên tề mi cung mà dương tuấn bổ ra. đinh tiếng kiềm thiết giao kích thành thuế vang lên. Bảo kiếm trong tay ô hạo hơi cong. Một cổ lực lượng kinh người từ bên trong tề mi cung mãnh liệt tràn ra. Làm cho thân hình ô hạo hơi lui về phía sau Lại dám dùng bảo kiếm đi ngăn cản tề mi côn của ta Là muốn cùng Dương Tuấn ta so bị lực lượng sao Ở trên lực lượng Dương Tuấn ta cho tới bây giờ chưa sợ qua ai Dương Tuấn nhếch mép cười một tiếng Trường côn trong tay bị ô hạo ngăn trở trong nháy mắt thu hồi Sau đó lần nữa đột nhiên ra tốt oanh rơi. Tề mi côn trong nháy mắt biến ảo làm từng đạo côn ảnh. Hung hăng quật vào hư không trước mặt ô hạo. Ùm um ùm. Um. Côn ảnh lón lên. Đem toàn thân ô hạo triệt để phong bế. Không khí cũng bị lực lượng đáng sợ kia của Dương Tuấn đánh nổ. Phát ra tiếng động kịch liệt. Vô số côn khí quật vào trên mặt đất tỉ thí đài. Từng vết rạn ở trên mặt đất nhanh chóng lan tràn ra. Vô số đá vụn lớn như nắm tay bắn tung tón bốn phía. Toàn bộ tỉ thí đài một mảnh hỗn độn. Ở bên trong côn ảnh đầy trời. Càng là có một đạo côn quang đáng sợ từ trong hư không suốt hủy nhập thần lộ ra. Oanh hướng ô hạo. Long tượng bàn nhược côn. Thần Long tham thủ. Dương tuấn rốn to một tiếng. Côn ảnh đầy trời hóa thành một cái đầu rồng khổng lồ. Đầu rồng kia cao tới mấy trượng. Uy nghiêm bá đạo. Phản phất từ đám mây lộ ra. Hướng tới ô hạo hung hăng cắn xé. Hừ. Ô hạo hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay run rẩy trong hư không đột nhiên xuất hiện những đó kiếm hoa. những kiếm hoa này xoay tròn. phóng ra. nhìn như chậm chạp. lại lấy một loại tốc độ kinh người bay vút vào trong côn ảnh đầy trời tạo thành long thủ kia. thiên hoa kiếm pháp. thiên nữ tán hoa. đinh đinh đinh leng keng. tiếng kim thiết giao thương liên tiếp phen lên đồng thời vang lên còn có nguyên lực va chạm ầm ầm ở dưới dương tuấn điên cuồng tiến công ô hạo trong nháy mắt đâm ra trên trăm kiếm mỗi một kiếm đều điểm vào trong côn ảnh của dương tuấn đó kiếm hoa cuối cùng kèn là điểm vào vị trí mi tâm của long thủ oanh kiếm ảnh đầy trời phóng tới dương tuấn bổ ra côn ảnh long thủ trong nháy mắt nổ tung Hóa giải thành vô tận nguyên lực tán giật. Hả? Một chiêu bị phá. Ánh mắt dương tuấn càng thêm ngưng trọng. Khó miệng của hắn khẽ mím môi. Một cổ nguyên lực chinh người từ trong cơ thể hắn ầm ầm bay lên. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ quảng trường như nổi lên một trận gió lốt khổng lồ. Long tượng bàn nhược côn. Voi thần trấn ngụt. Dương tuấn rốn to một tiếng. Ánh mắt của hắn ngưng trọng. Hai chân gian ra. Hai tay cầm tề mi côn dơ lên cao cao. Cả người tự như phát vương cử đỉnh. Trong tay như dơ một cột đá thông thiên. Cơ bắp cả người nổi lên. Tráng nổi gân xanh. Hướng về phía ô hạo hung hăng đập xuống một côn. ầm ầm. Phản phất núi cao sụp đổ. Dương Tuấn đập xuống một côn. Trong côn ảnh xuất hiện một con cự tượng khổng lồ. Khí cơ kinh người lan tỏa ra. Cự tượng này thuần túy là từ nguyên lực hình khí hình thành, nhưng làm cho người ta cảm giác lại phản phất như thần tượng uy mãnh vô thượng. Từ đám mây đạt xuống, trấn áp toàn bộ vạn vật thế gian. Côn ảnh chưa tới. Nhưng sát cơ bén nhọn đã muốn bao trùm toàn bộ tỉ thí đài. Khí lưu không ngừng áp súc hình thành phong bạo. Đem ô hạo vững vàng tập trung ở dưới côn ảnh. Côn pháp thật là đáng sợ. Khu nghỉ ngơi. Ánh mắt lâm tiêu trong nháy mắt co rút lại. Chẳng những là hắn. Ngay cả đám người kỹ hồng. Bạch mông lúc trước đã thắng mỗi một người đều là ánh mắt ngưng trọng, gắt gao trong trường tề mi côn trong tay dương tuấn. Tuy bọn họ không ở trên tỉ thí đài, nhưng chỉ từ khí thế bá đạo bén nhọn kia liền có thể cảm nhận được một chút này đáng sợ. Một chút đáng sợ như thế đủ để đem một gã vỏ giả tam chuyển hậu kỳ bình thường trong nháy mắt đập thành bánh thịt. Đối mặt công kiếp đáng sợ của Dương Tuấn, ô hạo biểu tình lạnh lùng, hướng về phía côn ảnh huy động trường kiếm, thiên hoa kiếm pháp, sắc màu rực rỡ. Một đó kiếm hoa, hai đó kiếm hoa, ba đó kiếm hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 52 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương hai trăm năm mươi định ra trước năm một trên trường kiếm của ô hạo trong nháy mắt xuất hiện những đón kiếm hoa những kiếm hoa này một đó phủ lấy một đó một đó tiếp lấy một đó hung hăng đụng vào phía trên côn ảnh mà dương tuấn oanh rơi ba ba ba Những đó kiếm hoa uy lực cực mạnh kia va chạm với côn ảnh hóa thành voi thần trong nháy mắt phá diệt. Bị côn ảnh vô tận đáng sợ đập thành phấn vụn. Nhưng kiếm hoa vừa mới phá diệt. Nội bộ kiếm hoa lại không ngừng sinh trưởng. Liên miên bất tuyệt. Không ngừng ma diệt đi nguyên lực hình khí trên côn ảnh. Cái kiếm hoa phá diệt kia không ngừng sinh trưởng. Vô cùng vô tận. Phản phất không bao giờ dừng lại. Dương Tuấn Anh xuống cung ảnh liên tiếp đập nát mấy chục đó kiếm hoa. Nhưng nguyên lực trên cung ảnh lại không ngừng bị kiếm hoa tiêu phí. Rốt cục khí cơ của cung ảnh triệt để biến mất. Hiển lộ ra diện mục thật sự của tề mi cung. Đinh mũi kiếm của ô hạo điểm ở phía trên đầu cung. Đem tề mi côn điểm bay lên. Một cổ nguyên lực kinh người dọc theo tề mi côn trong nháy mắt chạy vào trong cơ thể dương tuấn. Phanh áo vào trên người dương tuấn trong nháy mắt nổ ra, lộ ra da thịt bóng loáng. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Ánh mắt dương tuấn đột nhiên trở nên vô cùng kinh người. Một cổ chiến ý kinh người từ trong cơ thể hắn phóng ra hai cánh tay của hắn đột nhiên căng phồng lên. cánh tay nắm tề mi côn nổi lên gân xanh. long tượng bàn nhược côn. long tượng lao nhanh. dương tuấn bạo rống lên tiếng trong con ngươi lộ ra một tia lệ mang cả người lộ ra một cổ khí tức kinh người. rầm rầm rầm. ánh mắt dương tuấn đỏ ngầu. Hai cánh tay bành trướng nắm tề mi côn hướng về phía ô hạo liều lĩnh điên cuồng đập tới. Trong hư không côn ảnh hiện ra đầy trời, nguyên lực bạo tuôn mặt ra, hung hăng đánh vào bệ đá trên tỉ thí đài. Áo ào, ào! Bên trong côn ảnh ẩn chứa nguyên lực đáng sợ. Tựa như mặt nước khuấy lên sóng gợn nhộn nhạo ra. Chấn đến vách đá trên tỉ thí đài hóa thành phấn vụn. Không ngừng bóp ra. Giờ phút này Dương Tuấn phản phất như một đầu mảnh hổ phệ người, điên cuồng đập tề mi côn trong tay. Thiên hoa kiếm pháp. Vạn hoa cùng phóng. Ô hạo mặt không đổi sắc. Trường kiếm hóa thành từng đạo kiếm hoa sáng chói cản hướng côn ảnh đầy trời kia. Kiếm hoa cùng côn ảnh va chạm phát ra tiếng nổ tung. Ta đập ta đập ta đập đập đập. Trong mắt dương tuấn đỏ ngầu. Đối mặt ô hạo ngăn cản không ngừng nghĩ chút nào. Một đạo côn ảnh bị đánh tan liền lần nữa oanh ra hai đạo côn ảnh. Liên miên bất tuyệt. Trong tiếng rống giận dữ. Toàn bộ tỉ thí đài một mảnh bụi mù mê man. Côn ảnh vô tận đem ô hạo nuốt hết. Đầy trời côn ảnh oanh kiếp kiếm pháp của ô hạo cũng khó mà ngăn cản toàn bộ. Nhìn một màn kinh người này, tất cả mọi người trên quảng trường đều sợ ngây người. Quá cuồng mảnh rồi ta xem coi như là tam chuyển đỉnh phong võ giả cũng chưa chắc có thể ngăn chặn một chiêu này. Bên trong mỗi một côn kia ẩn chứa lực lượng đều đủ để đem một đầu tam tinh yêu thú đập chết. Nhiều côn ảnh như vậy tập hợp Coi như là mấy tên tam chuyển đỉnh phong võ giả cũng phải tạm lánh phong mang Không dám đón đỡ Dương Tuấn này không khỏi cũng quá đáng sợ Hắn sẽ không thật đem ô hạo đánh bại chứ Không thể nào ta nghĩ ô hạo kia bây giờ còn không có thi triển ra thực lực chân chính Dân chúng trên quảng trường phát ra nghị luận khiếp sợ Trên tỷ thí đài. Cung ảnh đầy trời bao phủ. Ánh mắt ô hạo sắc bén. Khí tức ngoài thân hắn càng ngày càng ngưng tụ. Càng ngày càng đáng sợ. Mơ hồ có dấu hiệu vượt qua dương tuấn một đầu. Ta vốn còn không muốn nhanh như vậy liền bại lộ thực lực chân chính của mình. Bất quá ngươi đã muốn tìm chết. Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Trong ánh mắt ô hạo hiện lên một tia lệ mang triệt để buông ra nguyên lực trong cơ thể. Oanh! Một cổ khí cơ kinh người từ trong cơ thể ô hạo mạnh liệt dâng lên. Từ tam chuyển sơ kỳ nguyên bản trong nháy mắt tăng lên tới tam chuyển trung kỳ. Đem lực lượng chân chính thiết phóng ra. Ánh mắt ô hạo lạnh lùng nhìn chăm chú vào dương tuấn. Nhị phẩm tinh thần lực nhanh chóng phóng thiết ra. Đem toàn bộ tỉ thí đài đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu của mình. Bại đi! Trong lòng ô hạo quát chói tay lên tiếng. Trường kiếm trong tay đột nhiên tuôn ra một đạo hào quang sáng lạn. Kiếm quang kia tự như sao băng xẹp rơi. Sao chổi đuổi trăng. Trong nháy mắt chém nát côn ảnh trước mặt. Côn ảnh trước mặt có chút biến mất Ô hạo không có ngừng Lần nữa nhanh như tia chớp bổ ra một kiếm Hưu Kiếm quang sáng chói phút chốt lao nhanh mà ra Ở dưới tinh thần lực của ô hạo phán đoán Trong nháy mắt xuyên thấu trọng trọng côn ảnh chặn đường Nhanh như tia chớp đi vào trước mặt dương tuấn Hung hăng chém ở trên lồng ngực của hắn Cái gì? Dương Tuấn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có một màn này. Phúc suy. Mờ mịt không biết làm sao. Bộ ngực hắn hiện ra huyết quang. Nguyên lực phòng ngữ bên ngoài thân bị trảm phá trong nháy mắt. Một vết máu thật sâu hiện ra tại lồng ngực của hắn. Dài đến vài thước. Từ ngực lan tràn đến bụng một cổ máu tươi từ trong đạo vết thương này mãnh liệt tiêu xạ, da thịt mở ra, sâu thấy xương, một kiếm trúng đứt, ô hạo cũng không dừng tay. chỗ sâu trong tròng mắt hiện lên một đạo sát cơ âm trầm, trường kiếm trong tay lần nữa nhanh như tia chớp vung lên. Kiếm quang sáng chói trong nháy mắt lao nhanh mà ra, thẳng tắp lướt hướng thân thể Dương Tuấn. Kiếm quang ẩn chứa nguyên lực tam chuyển trung kỳ tồi khô lạc hũ, nhanh như tia chớp đi vào trước mặt Dương Tuấn. Bởi vì bị thương mà vô cùng đau nhức, Dương Tuấn chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt buôn tập mà đến. Đồng thời một cảm giác nguy cơ nồng đậm từ đáy lòng hắn mãnh liệt bay lên tựa như ánh mắt tử thần trong nháy mắt này để ý tới hắn, làm tóc gáy cả người hắn đứng lên. ở bên trong nguy cơ, thân hình dương tuấn theo bản năng hướng sau lui. đồng thời hai tay nắm tề mi côn đem hết toàn lực ngăn ở trước người mình. phanh, kiếm quan sắc bén hung hăng bổ vào trên tề mi côn vội vàng chạy tới. Dương Tuấn Lăng không phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể thẳng tắp rơi xuống tỉ thí đài. Xung sao? Toàn trường một mảnh xôn sao, không ít người thậm chí khiếp sợ đến trong nháy mắt đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Dương Tuấn phía trước còn chiếm thượng phong đột nhiên lại thua? Xảy ra chuyện gì? Tam chuyển trung kỳ ô hạo luôn luôn ẩn dấu thực lực. cùng thành chủ phủ kỷ hồng giống nhau. hắn đã đột phá tới tam chuyển trung kỳ. ô hạo quả nhiên cường đại. phía trước hắn vẫn không có chân chính hiển lộ thực lực. cho đến vừa rồi mới mãnh liệt bùng nổ. một kiếm đánh bại dương tuấn. thật là đáng sợ cái này chính là thực lực của nhóm thiên tài sao. Tại sao bọn họ rõ ràng mới là tam chuyển sơ kỳ cùng trung kỳ? Nhưng ta làm tam chuyển hậu kỳ chân võ giả lại cảm giác ở trên tay của bọn họ cũng đi không qua một chiêu. Tam chuyển trung kỳ chân võ giả. Ô hạo sư huynh uy vũ! Lần này thiên tài đệ tử đại tái. Số một không phải hắn không ai có thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 53 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 252 định ra trước năm 2. Nguyên lai like lúc trước sở dĩ ô hạo rơi vào hạ phong là bởi vì hắn luôn luôn ẩn giấu thực lực Một khi đem thực lực chân chính một phát ra Chỉ cần một kiếm liền đánh bại dương tuấn có thực lực tuyệt đối trước năm. Tại đây còn có ai là đối thủ của hắn. Phía trước lâm tiêu cũng che giấu thực lực. Không nghĩ tới ô hạo sư huynh cũng che giấu thực lực. Lần này thiên tài đệ tử đại tái. Thật sự là làm người ta khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao Tất cả quần chúng đều chấn động đến sắc mặt ửng hồng. Hận không thể kêu gào lên tiếng. Cho tới nay, ô hạo triển lộ ra thủy chung là thực lực tam chuyển sơ kỳ, Nhưng bây giờ mạnh liệt tăng nhanh. Để tất cả quần chúng ở đây đều sợ ngây người. Vòng 40 tiếng năm, đang các ô hạo thắng. Trên tỷ thí đài, Trọng tài tuyên bố kết quả thi đấu vòng 4. Ô hạo thu hồi trường kiếm. Thần sắc lạnh nhạt đi ra tỉ thí đài. Ở trong quá trình đi ra tỉ thí đài. Ô hạo không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào trên người lâm tiêu ở khu nghỉ ngơi. khóe miệng lộ ra một nụ cười miệt thị khinh thường. Năm ngoái thời điểm cùng lâm tiêu xung đột. Hắn cũng đã là một gã tam chuyển sơ kỳ chân võ giả. Lâm tiêu khổ luyện nửa năm. Ô hạo tự nhiên cũng không có thả lỏng. Sớm ở mấy tháng trước liền lên cấp tam chuyển trung kỳ Chỉ bất quá vẫn không có truyền đi mà thôi. Vì chính là ở thiên tài đệ tử đại tái bỗng nhiên nổi tiếng. Đây cũng là nguyên nhân khi hắn nhìn thấy đám người kỷ hồng. Bạch môn cùng dương tuấn không ngừng hiển lộ thực lực còn có thể thủy chung tự tin. 20 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả. Nhị phẩm luyện dược sư. Ô hạo có ác chủ bài vượt xa người bình thường tưởng tượng. Đối với lâm tiêu có thể tiến vào trước năm. Ô hạo khiếp sợ. Đố kỵ đồng thời nội tâm cũng vô cùng mừng rỡ. Bởi vì hắn biết một khi tiến vào cuộc thi xếp hạng, hắn liền nhất định sẽ cùng lâm tiêu chiến một trận. Đến lúc đó, hừ, trong lòng ô hạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên người lâm tiêu dịch chuyển khỏi, cất bước trở lại khu nghỉ ngơi của Đan két, khinh thường sao. Nhìn bóng lương ô hạo rời đi, ánh mắt lạnh nhạt của lâm tiêu có một tia hào quang bén nhọn khó ném phóng ra. Trong cuộc thi xếp hạng, chúng ta lại đến xem chân tướng. Hai đấm của lâm tiêu không tự kiềm hãm được nắm chặt. Vòng bốn thi đấu kết thúc. Chủ đề mọi người nghị luận đều là ở trên người ô hạo. Về phần hắn đối với Dương Tuấn tạo thành thương tổn có quá mức hung ác hay không? Lại thủy chung không ai nhắc tới. Thương khung đại lục thực lực vi tôn. Đây là một thế giới được làm vô thu làm giặc. Chỉ cần ô hạo không tại chỗ đem Dương Tuấn chém giết. Cũng sẽ không có người đối với hắn chỉ trỏ. Mười tiếng năm đấu lại tiếp tục tiến hành vòng cuối cùng không cần rút thăm. cận gia cận trí hải cùng cửu long bảo trịnh thần tự giác đi tới trên tỷ thí đài. thi đấu vừa bắt đầu, song phương lập tức chiến thành một đoàn. bát quái đao. trịnh thần cầm trong tay một thanh hậu bối đao, thân hình phiêu hốt như hồng nhạn. ở trên tỷ thí đài không ngừng lướt động tiến công đao men bén nhọn không ngừng lóng lánh. đêm cận trí hải bao quanh chắc chắn. Bài vân cơn hơn u vân quy quy nâng. nhưng mà cận trí hải bất động thanh sắc. ánh mắt chưởng chặt vô cùng. đôi bàn tay liên tục đánh ra. rầm rộ. mỗi một chưởng đánh ra đều khuấy lên kình khí đáng sợ. Đem tiết tấu trận chiến từng điểm từng điểm khống chế ở trên tay mình Mười mấy chiêu đi qua Trịnh thần phát động ra thế công sắc bén nhất thủy chung không cách nào cầm cận trí hải Ngược lại cận trí hải ở trong chiến đấu nắm tiết tấu thi đấu trong tay Bắt được một cơ hội Một trưởng đẩy ra hậu bối đau mà trịnh thần bổ tới sau đó một chưởng khác nhanh như tia chớp ấm ở lồng ngực của hắn chấn hắn bay ra ngoài ẩn giấu thật sâu cận trí hải vẹn vẹn dùng mười mấy chiêu liền đánh bại cửu long bảo trịnh thần toàn bộ quá trình bình thản chưởng chạc nhưng có một loại phong độ đại gia khó tả làm cận trí hải thoải mái đạt được một danh sách cuối cùng trước năm Cho tới bây giờ, tự hồ còn không người nào có thể khiến cao thủ lấy thân phận tán tu tiến vào trước mười này phát huy ra toàn bộ thực lực. Vèo, thi đấu vừa kết thúc bạch phát lão giả thân là chủ trì liền lần nữa bay vút lên đài. Chư vị, trải qua tỉ thí đặc sắc phía trước, lần này thiên tài đệ tử đại tái trước năm tên đã quyết ra. Bọn họ theo thứ tự là thành chủ phủ Kỷ Hồng Lâm Tiêu Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Môn Đang các ô hạo Cùng với cận gia cận trí hải Đấu lại kết thúc tiếp đến chúng ta liền muốn nghênh đón cuộc thi xếp hạng kích động lòng người nhất Cuộc thi xếp hạng sẽ định ra thứ hạng cụ thể trước năm Mỗi một đệ tử đều phải thi đấu bốn trận phân biệt tỷ thí bốn người khác. Cùng cuộc thi tiểu tổ giống nhau. Thắng 2 điểm, ngang tay 1 điểm, Thu 0 điểm. Thi đấu kết thúc. Tiếp lũy điểm số cao nhất là quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này. Về phần thứ hai, thứ ba thì căn cứ thứ tự tích phân sắp xếp. Nếu có tình huống tích phân giống nhau, Thì căn cứ kết quả hai người lúc trước tỉ thí. Thắng xếp hạng cao. Thu xếp hạng dưới. Đương nhiên, đến lúc đó năm người còn phải tiếp nhận tuyển thủ bị loại bỏ phiếu trước khiêu chiến. Thi đấu tiến hành tới đây. Ta phải nói rõ trước vài lời. Lần này khen thưởng trước năm của thiên tài đệ tử đại tái. Quán quân thiên tài đệ tử đại tái có thể đạt được một quyển địa cấp bí tịch từ võ giả liên minh cung cấp 10 viên tam phẩm nguyên khí đen, 50 vạn lượng bạch ngân thứ hai cùng thứ ba thì đạt được võ giả liên minh cung cấp một quyển bí tịch nhân cấp cao cấp tam phẩm nguyên khí đen 5 viên. 30 vạn lượng bạc ngân thứ tư cùng thứ năm đạt được võ giả liên minh cung cấp một quyển bí tịch nhân cấp cao cấp. Một viên tam phẩm nguyên khí đan. Bạc trắng 10 vạn lượng. Đồng thời, năm tên tuyển thủ này ở một tháng sau đại biểu tân vệ thành chúng ta đi tới hiên dật quận thành. Tham gia hiên dật quận thành thiên tài tranh hùng. Hiện tại chúng ta trước hết để cho các tuyển thủ nghỉ ngơi nửa canh giờ. Tiếp đến sẽ là tỉ thí đỉnh phong đặc sắc nhất của thiên tài đệ tử đại tái hôm nay. Bạch phát lão giả nói làm cho tất cả quần chúng ở đây nhiệt huyết sôi trào, một đám phát ra tiếng kêu gào sôi động. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ thoáng qua rồi biến mất. Lâm tiêu cùng bốn đệ tử tiến vào trước năm rối rít đi vào tỉ thí đài. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đạt được trước năm. Thật là khiến người bất ngờ. Bất quá cũng tốt. Khỏi mất công ta ở sau cuộc tranh tài lại đi tìm ngươi phiền toái. Đi tới cạnh người lâm tiêu trong miệng ô hạo phát ra khinh thường giễu cợt. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hối hận vì xâm nhập trước năm. Ngươi nói cũng là ta muốn nói. Lâm tiêu đạm mạc lên tiếng chợt quay đầu không hề để ý tới ô hạo nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 54 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 253 Cục Thi Xếp Hạng Đến lúc này Lâm Tiêu đã không cần nói thêm cái gì nữa. Toàn bộ đều ở trên tỉ thí đài dùng thực lực nói chuyện. Ai sẽ hối hận dựa vào ai nói không dùng. Dựa vào là thực lực. Một bên ba người kỹ hồng. Bạch môn. Cận trí hải đều liếc nhìn hai người. Trong con người lón ra các loại hào quan bất đồng có thể tiến vào trước năm tuyệt đối không có hạng người xoàng xỉnh. vô luận bên ngoài bọn họ biểu hiện bao nhiêu cao ngạo, vẻ mặt bao nhiêu lạnh lùng. nhưng sâu trong nội tâm đối với mỗi một đệ tử tiến vào trước năm kỳ thật đều là cực kỳ coi trọng cùng kiên kỵ. sẽ không có chút khinh thường nào. Hiện tại bắt đầu trận thứ nhất cuộc thi xếp hạng thành chủ phủ Kỷ Hồng đối chiến cận gia cận trí hải. Trọng tài bút thăm xong, lớn tiếng tuyên bố ra danh sách thi đấu. Kỷ Hồng cùng cận trí hải nghe được từng cái không nói hai lời tung người bay vút lên tỉ thí đài. Không có bất kỳ ngôn ngữ trong con người song phương từng cái tách ra hào quang sáng chói. Trận này dễ nhiên là Kỷ Hồng cùng Cận Trí Hải, không biết bọn họ ai sẽ thắng. Hẳn là thành chủ phủ Kỷ Hồng đi. Kỷ Hồng cùng ô hạo giống nhau là thiên tài đệ tử đột phá đến chân võ giả tam chuyển trung kỳ Một cây bá vương thương quét ngang vô địch. Cận Trí Hải tuy cường đại. Nhưng ở trên tay Kỷ Hồng hẳn là chiếm không được quả ngon. Cái này có thể chưa chắc. Cận trí hải từ khi thi đấu bắt đầu đến bây giờ vẫn không lộ sơn không lộ thủi. Lại nhiều lần đánh bại đối thủ. Ta đoán chừng đến bây giờ còn không có người có thể bức bắt hắn ra toàn bộ thực lực. Thật muốn bạo phát. Chưa chắc sẽ bại bởi kỹ Hồng. Tranh luận cái này không có ý nghĩa bọn họ đều là đỉnh cao cao thủ trong cao thủ. Tuổi gần hai mươi liền đã đạt đến tam chuyển sơ. trung kỳ. một thân thực lực càng là có thể đơn giản chém giết tam chuyển hậu kỳ chân võ giả bình thường. là nhân vật thiên tài. nghĩ tới ta năm nay hơn ba mươi. mới vừa vạn đột phá đến tam chuyển hậu kỳ chống lại bọn họ căn bản kiên trì không qua 10 chiêu. Thật là khiến người xấu hổ a. Đúng vậy a, bất kể bọn họ ai thắng ai thua, cuộc tranh tài này hẳn là một trận long tranh hổ đấu. Trên quảng trường vô số quần chúng lẫn nhau nghị luận rối rít, hai người trên tỷ thí đài đã đối chiến với nhau. Ầm ầm. Ánh mắt kỹ Hồng lạnh lùng. Biểu tình lạnh nhạt. Trong tay một cây bá vương thương rung rẩy biến ảo làm thương ảnh đầy trời. Những thương ảnh này lờ mờ. Làm người khó có thể nắm lấy. Kinh khí cuồng bạo khuấy hư không. Phát ra tiếng ầm vang khổng lồ. Còn cận trí hải cũng là ánh mắt ngưng trọng. Thân thể của hắn trưởng chạc như bàn thạc. Hai tay chậm rãi thôi động. Tự như một cái cối xây khổng lồ. Mơ hồ kéo theo thiên địa đại thế. Không khí chung quanh tất cả đều hấp dẫn tới. Hóa thành một cổ khí lương nồng đậm hung hăng phát chụp lên bá vương thương của kỷ hồng. Rầm rầm rầm. Thanh âm ầm vang trầm muộn vang dội. Kinh khí đáng sợ từ địa phương hai người giao thủ bắn tán loạn bốn phía nham thạch trên mặt đất bị quét ra ngàn vết lỗ hổm. Thanh thế khổng lồ kia tự như ở trên tỉ thí đài tạo thành một trận động đất cỡ nhỏ. Giao thủ mấy chiêu, song phương ngươi tới ta đi, cân sức ngang tài, đều không nhường cho. Bá phương thương thương quét luôn hồi. Bên trong chiến đấu, ánh mắt kỹ hồng ngưng tụ. Vỏ bào màu đen trên người không gió cổ động. Một cổ khí cơ kinh người từ trong cơ thể hắn tán giật. Bá vương thương thô đen trong tay phát ra tiếng vang ô ô kịch liệt. Hung hăng đâm về cận trí hải. Trong lúc nhất thời. Nghĩa khóc thần sầu. Toàn bộ tỉ thí đài đầy trời là thương ảnh màu đen lóng lên. Khuấy luân hồi. Hình thành một cổ khí lưu màu đen khổng lồ quy mảnh vô cùng. bài vân trưởng gió cuốn mây bay. cận trí hải đồng dạng không cam lòng yếu thế. sau một tiếng rốn, khí tức trên người cũng tăng vọt. trước người trong nháy mắt xuất hiện chưởng ảnh đầy trời. tầm tầm lớp lớp. tựa như đám mây phóng mạnh về khí lưu màu đen kia của kỷ hồng. oanh, khí lưu cùng mây trắng va chạm Phát ra ầm vang đinh tai nhức óc Bá vương thương bá vương giận dữ. Trong tiếng nổ vang. Kỷ hồng lần nữa gầm thét lên tiếng. Một loại khí tức chỉ có quân nhân mới có tràn ngập mà ra. Nguyên lực bàn bạc đại biểu tam chuyển trung kỳ chân võ giả dân trào mà ra. Như sóng đào cùng cuộn bổ ra sông trưởng của cận trí hải. Một thương trọng trọng đâm vào bên trong hư không. Phanh. Kỷ hồng một thương ghim phá đại thế của cận trí hải. kình khí cuồng bạo thổi quét ra. Bên trong khí lư vô tận. Cận trí hải bay ngược mà ra. Áo bào trước ngực hắn bị phá vỡ. Trên da thịt có một thương điểm màu đỏ. Tràn ra một tia máu tươi chế trụ huyết dịch sôi trào trong lồng ngực lắc đầu cận trí hải cười khổ một tiếng ta thua bàn về thực lực hắn kỳ thật cũng không kém kỹ hồng bao nhiêu chỉ bất quá một cái là tam chuyển sơ kỳ một cái là tam chuyển trung kỳ nếu đối phó võ giả thông thường điểm chênh lệch này căn bản không đủ nhìn Bất quá thời điểm đồng dạng là thiên tài. Chỉ một chút mạnh yếu là có thể quyết ra song phương thắng bại. Cận trí hải bại là thua ở cảnh giới của mình không đủ. Kỷ Hồng thu hồi bá vương thương, xoay người đi ra tỷ thí đài. Vòng một cuộc thi xếp hạng thành chủ phủ Kỷ Hồng thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố kết quả thi đấu. Đồng thời tiến hành rút thăm vòng 2. Xếp hạng cuộc thi vòng 2, lâm tiêu đối chiến nguyên võ Thánh Địa Bạch Môn. Nhìn đến số thẻ trong tay, trọng tài lập tức hét to lên tiếng. Trận thứ 2 này dễ nhiên là lâm tiêu đối chiến Bạch Môn, không biết bọn họ ai càng cường một chút. Khó mà nói. Bạch Môn một đường vượt mọi chông gai. Danh xưng má đào. Trong thi đấu phía trước còn không có một người có thể ở trên tay hắn đi qua ba chiêu. Đao pháp kia thật là đáng sợ. Đúng vậy a Bàn về đao pháp. Bạch môn hẳn là một cái mạnh nhất trong thiên tài đệ tử đại tái lần này. Những đệ tử còn lại dùng đao cường một chút cũng chính là lưu đông lúc trước bị trịnh thần đào thải. Nhưng tiếc cùng ma đao bạch môn so sánh. Căn bản không đủ thành đạo Các người nói cũng không sai Bất quá ma đao bạch môn tuy mạnh Nhưng lâm tiêu cũng không yếu Năm nay mới 15 tuổi Hắn chẳng những lên cấp tam chuyển Càng là ở thân pháp Phòng ngự Quyền pháp tam phương diện đều tu luyện đến cực hạn Thực lực không thể kinh thường Bạch mông muốn đánh bại hắn chưa chắc là chuyện dễ dàng. Bản thân ta là hy vọng lâm tiêu kia thắng. 15 tuổi tam chuyển chân võ giả. Mấy chục năm gần đây ta còn chưa nghe nói qua tân vệ thành chúng ta từng có 15 tuổi tam chuyển chân võ giả. Không biết ma đao bạch mông kia có thể chém trúng lâm tiêu thân pháp kinh người hay không? Trên quảng trường. Tất cả quần chúng đều nghị luận rối rít, Trong đó có một bộ phận duy trì bạch môn kiêu ngạo bén nhọn. Khí thế như hồng. Nhưng cũng có một bộ phận rất lớn duy trì lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 55 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương hai trăm năm mươi bốn Đao Khách Tỷ Thí một dù sao Lâm Tiêu thật sự là quá mức trẻ tuổi đối với bọn hắn những võ giả không thể tham gia trận đấu mà nói Lâm Tiêu lấy được thành tích càng huy hoàng trong lòng của bọn họ cũng càng kích động dù sao hôm nay bọn hắn là chứng kiến một kỳ tích. Một tam chuyển chân võ giả 15 tuổi xâm nhập trước năm thiên tài đệ tử đại tái. Đây là một kỳ tích mà trong lịch sử Tân Vệ Thành, ít nhất là mấy chục năm gần đây cũng không có xuất hiện qua. Trải qua nhiều trường thi đấu như vậy, mọi người từ lâu đón nhận thực lực lâm tiêu cường đại. Không hề giống như vừa bắt đầu người người đều biểu thị hoài nghi nữa. Trước Tỷ thí đài, nghe được tên của mình, Bạch Môn biểu tình lạnh lùng, tung người bay vút đến trên Tỷ thí đài. Mà khiến cho mọi người nghi hoặc là Lâm Tiêu không có đi lên Tỷ thí đài ngay, mà là từ trong khu nghỉ ngơi lấy ra một cái bao. Đây là Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Lâm Tiêu, không rõ hắn làm cái gì. Một khắc sau, tất cả mọi người sợ ngây người ở trong ánh mắt khiếp sợ của vô số quần chúng lâm tiêu từ trong bao lấy ra một thanh chiến đao màu đen lúc này mới tung người bay vút lên tỷ thí đài chiến đao vào tay một cổ khí tức hoàn toàn bất đồng từ trong cơ thể lâm tiêu mãnh liệt dâng lên ban đầu lâm tiêu làm cho người ta có một loại cảm giác bình thản tĩnh lặng Nhưng lúc này khí tức trên người lâm tiêu là bá đạo vô cùng Tự như một thanh chiến đao suốt vỏ Cái đao phong sắc bén kia tự hồ muốn xuyên thấu tầm mây Bổ ra hư không Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm Cái gì Lâm tiêu dĩ nhiên là đao khác Cùng ma đao bạch mông giống nhau Quá kinh người Phía trước thi đấu Lâm Tiêu vẫn không có sử dụng vũ khí, hắn căn bản không có dùng hết toàn lực. Ta xem chưa chắc. Khả năng là Lâm Tiêu biết ma đao bạc môn đao pháp đáng sợ. Không dám dùng hai đấm đi đón. Lúc này mới lấy ra chiến đao. Nói đùa gì vậy? Hiện tại tỉ thí mỗi một trận đều rất quan trọng. Lấy lâm tiêu lúc trước triển lộ ra thực lực căn bản là không cần đổi vũ khí khác. Hắn lấy ra chiến đao. Nguyên nhân duy nhất hắn là đao khách. Thực lực còn hơn lúc trước hắn triển lộ. Hai đại đao khách tỷ thí thử nghĩ xem liền kích động. Lâm tiêu đột nhiên lấy ra chiến đao. Đối với người xem chiến trùng kích là vô cùng lớn. Dù sao bọn họ đều rõ ràng. Mất đi chiến đao. Lực chiến đấu của đao khách giảm đi rất nhiều. Chỉ có chiến đao nơi tay mới có thể để thực lực bản thân phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nơi khách quý. Tổng quản các thế lực lớn nhìn thấy một màn này. Mỗi một người đều là biểu tình ngạc nhiên. Chợt khó miệng lộ ra vẻ mỉm cười có chút ý tứ trên tỷ thí đài lâm tiêu cùng bạch môn cách xa nhau ba mươi bộ xa xa tương đối sở dị lấy ra chiến đao là bởi vì đều là đao khách ta cho ngươi tôn nghiêm nên có chiến đao màu đen nơi tay ánh mắt lâm tiêu sắc bén khí chất cả người hoàn toàn bất đồng một cổ khí tức bá đạo từ trong cơ thể hắn phát tán ra Có ý tứ? Bạch môn biểu tình tuổi chung lạnh lùng, bình thản giờ khắc này nhịn cười không được. Bất kể cuộc tranh tài này kết quả như thế nào, Ngươi đã cho ta ngoài ý muốn thật lớn. Bất quá ta muốn nói là, Ở trên đao pháp, Toàn bộ tân vệ thành, Bên trong trẻ tuổi còn không có người lợi hại hơn ta. Hiện tại có rồi, Lâm tiêu lạnh lùng nói Vậy hãy để cho ta tới nhìn xem ngươi ở trên đao pháp thành tựu như thế nào đi Bạch mông nhếch mép cười một tiếng Một tia hào quang sắc bén từ đáy mắt của hắn đột nhiên xẹp qua Sau một khắc Chiến đao trong tay của hắn đột nhiên suốt vỏ Siêu, siêu, siêu trong nháy mắt bạch môn liền đối với lâm tiêu mãnh liệt bổ ra ba đao. ba đao sáng chói từ trên chiến đao trong tay của hắn bạo tuôn mà ra. ẩn chứa khí tức đáng sợ. nhanh như tia chớp đi vào trước mặt lâm tiêu. nhanh, nhanh đến cực hạn, đao mang kia vừa xuất hiện, tựa như thiên ngoại phi tiên, làm người căn bản không thể tránh khỏi. dưới tỉ thí đài. Hỏa Vân Tôn Mục Hoa cùng Thiên Ương Tôn Trịnh Nghi Kim đều là sắc mặt ngưng trọng. Tráng mưa hồ toát ra mồ hôi lạnh. Phía trước bọn họ chính là thu ở ba đao này của Bạch Môn. Người không có tự mình trải qua. Hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ ba đao kia của Bạch Môn đáng sợ. Nhìn như bình thường. Nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại làm bọn hắn trong nháy mắt thất bại Tất cả mọi người trên quảng trường ngừng lại hô hấp Trên tỉ thí đài, lâm tiêu biểu tình lạnh nhạt Trong nháy mắt bạch môn rút đau cũng rút đau ra tay Đinh đinh đinh Ba đạo đau ảnh phát sau mà đến trước Trong nháy mắt chém vào phía trên ba đạo đau mang mà bạch môn bổ ra tiếng oanh minh làm người khiếp sợ. Sáu đạo đao ảnh va chạm lẫn nhau. tựa như băng tuyết trong nháy mắt tan rã. lâm tiêu nhanh như tia chớp chém vỡ ba đạo đao mang mà bạch môn bổ ra. một kích trúng đứt. không có chút do dự nào. thân hình lâm tiêu mãnh liệt lay động. hướng bạch môn đồng dạng chém tới một đao. nghênh phong nhất đao trảm. Hô! Một cổ gió mát ở trên tỉ thí đài lất phất bay lên. Chiến đao trong tay Lâm Tiêu đột nhiên biến mất. Hóa thành từng đạo thanh phong thổi hướng Bạch Môn. Triền miên bất tận. Vô ảnh vô tung. Lâm Tiêu kia lại chặn được ba đao của Bạch Môn, hơn nửa tự hồ còn chiếm tiên cơ. Thật là đáng sợ. Lâm Tiêu phản kích rồi. Quần chúng phía dưới truyền ra một mảnh kinh hô. Trên tỷ thí đài. Bạch môn tự nhiên nghe không được dân chúng phía dưới kinh hô. Bởi vì hắn đã hoàn toàn bị đao pháp của lâm tiêu làm cho kinh hãi. Đao pháp này. Dung hợp thanh phong ý cảnh. Phong tại đao liền tại. Đao tại phong liền lên đại khái là có gió liền có đao. Có đao gió liền thổi. Nhưng mình thấy để hán việc hay hơn. Chỉ cần bị gió mát này thổi trúng. Ta liền lập tức đầu thân khác chỗ. Người khác thấy không rõ nguyên phong nhớt đao trảm của lâm tiêu đáng sợ. Nhưng bạch môn thân là đao khách lại thế nào không rõ. Trong nháy mắt thanh phong còn chưa tới. Trong con ngươi bạch môn bột phát ra một đoàn tinh mang. Ngươi đã ngăn trở ba đao của ta, như vậy liền tiếp ta một chiêu này. Tuyệt diệt đao pháp đao trảm cuồng phong. Bạch môn quát lên lên tiếng, chiến đao trong tay bổ ra vô số đao ảnh cùng thanh phong trước người lâm tiêu hung hăng đụng vào nhau. Đinh đinh đinh len kem. Tiếng kim thiết giao thương liên tiếp phan lên. Toàn bộ tỉ thí đài cuồng phong gào thét. Trong tay bạch mông vô số đao ảnh bạo tuôn mà ra. Nhưng thời điểm đi vào trước người lâm tiêu. Như là bị từng đạo đao mang trong hư không đột nhiên hiện ra ngăn cản. Trong nháy mắt chém thành phấn bụi, long Vô số đao mang bắn tán loạn bốn phía. Trên mặt đất cày ra từng đạo khe rảnh nhìn thấy mà giật mình. Trong đó một đạo đao mang càng là từ trung tâm va chạm bạo lướt ra. Một góc của tỉ thí đài bị chặt đứt bông xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 56 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 255 đao khách tỉ thí 2. Trong chốc lát song phương giao thủ không biết bao nhiêu lần. chỉ có từng đạo đao mang sáng chói ở trên hư không va chạm. hiện ra hoa cả mắt. thật là đáng sợ. quần chúng cả đám trợn mắt há mồm. song phương giao thủ chốc lát thế lực ngang nhau trong ánh mắt bạch môn hiện lên nhất đạo tinh mang đao pháp liền biến. tuyệt diệt đao pháp đao trảm thiên địa đao ảnh đầy trời trong nháy mắt biến mất Bạch mông ngạo nghệ đứng ở trên tỉ thí đài Ánh mắt của hắn ngưng trọng Một cổ khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn bay lên Hai tay giờ chiến đao lên cao Hướng về phía lâm tiêu hung hăng chạm xuống Xuy lạc Ở bên trong hư không Một đạo đao mang cao tới mấy trượng sáng chói đột nhiên hiện ra. Từ trong chiến đao mà hai tay bạch mông chém xuống bạo tuôn ra. Minh âm đáng sợ vang lên. Ở nơi này, đao mang cùng bạo phát trảm. Thiên địa phản phất như băng diệt. Hư không phát ra tiếng âm bạo kịch liệt. Bùm bùm đao mang đáng sợ tồi khô lạc hũ thanh phong đao mang trước người lâm tiêu trong nháy mắt xé rách đến thất linh bát lạc đao mang sáng chói cao tới mấy trượng nhanh như tia chớp đi vào trước mặt lâm tiêu phá sơn đao đao nhạc thành luộc ánh mắt lâm tiêu lạnh lùm thu liễm nghiên phong nhất đao trảm phá sơn đao bốn thước đao nhạc thành luộc phút chốc thi triển mà ra Hai đạo đao mang sáng chói tựa như thiên thạch ở trên hư không hung hăng đụng vào nhau. Đao khí bắn tán loạn ra làm mặt đất lủng ngàn lỗ hổng. Nham thạch cứng rắn xuất hiện một vết nước dài đến vài trượng. Ở bên trong hình khí mãnh liệt, lâm tiêu cùng bạch môn từng cái thối lui hai bước. Ha ha, thoải mái, quá sung sướng, đã thật lâu không có người có thể cùng ta so đao thoải mái như thế. Trong miệng bạch mông sướng khoái cười to một tiếng từng đạo khí tức kinh người từ trong cơ thể hắn không ngừng kéo lên. Tuyệt diệt đao pháp tuyệt diệt luôn hồi đao. Bạch mông gầm thét lên tiếng. Cả người nhảy lên thật cao. Ánh mắt sắc bén như đao phong. Hướng về phía lâm tiêu dùng sức chém xuống. Một đạo đao mang khai thiên tiếp địa từ trong hư không rung động mà ra. Tự như muốn chém đoạn luân hồi. Hung hăng phóng mạnh về phía lâm tiêu. Cái khí thế kia kinh thiên động địa, Vô số đao khách trên quảng trường sắc mặt đều tái nhật một mảnh. Ở dưới cổ đao khí này khó có thể thừa nhận. Đao mang bao phủ, lâm tiêu đứng ở trên tỉ thí đài phản phất như một con kiến hôi nhỏ bé. ngẩng đầu nhìn lên đao mang kinh khủng kia. Ánh mắt lâm tiêu lạnh lùm. Sống lưng thẳng tắt. Cả người phản phất như chiến đao suốt vỏ. Bén nhọn ngất trời. Một cổ đao thế kinh người từ trong cơ thể hắn mơ hồ phát ra. Cổ đao thế này càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng cô động. Càng ngày càng đáng sợ. Trong nháy mắt tuyệt diệt luôn hồi đao của bạch môn đi tới. Rốt cục trèo lên tới cực hạn Bá Trong ánh mắt lâm tiêu tuôn ra một đoàn ánh sao kinh người Một cổ đao thế ngưng tụ đến mức tận cùng từ trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra Chiến đao vào tay Lâm tiêu hướng về phía trước chém tới một đao Phá sơn đao Phá sơn băng Xuy Một cổ đao men vô hình từ trong chiến đao phục lên mà ra Hùng hăng chém vào đao mang của bạch môn. Một khắc sau, Lâm tiêu bổ ra đao khí nhỏ gầy vô hình. Nhưng ẩn chứa lực lượng lại kinh thiên động địa Bạch môn đem hết toàn lực thi triển ra tuyệt diệt luôn hồi đao. Ở dưới đao này trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Đao khí bén nhọn thế đi không giảm. Hùng hăng đánh vào nham thạch trên tỷ thí đài. Toàn bộ tỉ thí đài bị chém thành hai khúc, Xuất hiện một khe rảnh dài đến hơn mười trượng. Sau mấy trượng. Phúc xui. Bên trong bụi mù vô tận. Bạch mông quỳ một chân trên đất. Tay phải nắm chiến đao mài trên mặt đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên đã nhận lấy trọng thương. Xem xét lại. Lâm tiêu như cụ đứng ngạo nghễ trên tỷ thí đài Ánh mắt bình tĩnh Võ bào ở trong gió phần Phật pháp phới Ai yếu ai cường vừa xem hiểu ngay Ta thua, hôm nay ngươi kỹ cao một bậc Ngày sau ta nhất định cho ngươi thua ở dưới đao của ta Bạch môn ngẫm đầu Trong miệng mang huyết lạnh lùng lên tiếng Trong con ngươi cũng không có uể oải cùng thất lạc sau khi chiến bại. Có chỉ là vô tận chiến ý cùng bất khuất. Ta chờ ngươi. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lâm tiêu không cho là đối phương có thể siêu việt mình. Võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Trên con đường võ giả. Mình càng chạy càng xa. Những cái gọi là thiên tài kia một đám ở phía sau mình Cuối cùng đi tới đỉnh phong Nếu bị kẻ thất bại lúc trước siêu việt Còn nói gì vô địch hậu thế Thu đao vào vỏ Lâm tiêu xoay người đi ra tỷ thí đài Lâm tiêu lại thắng Ở trên đao pháp chiến thắng ma đao bạch môn Lâm tiêu này là muốn nghiệp thiên sao Vừa rồi một đao kia quá kinh người, thiếu chút nửa chặt đứt nửa tòa tỷ thí đài, còn có cái gì là hắn làm không được? Thân pháp Phòng ngự Quyền pháp Đao pháp Lâm tiêu này cũng đã tu luyện đến cực hạn Võ giả toàn diện như thế ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Trên quảng trường Vô số quần chúng trợn mắt hốt mồm, bị lâm tiêu kiển lộ ra thực lực rung động thật sâu. Khu nghỉ ngơi, ô hạo cắn răng trong ánh mắt cũng tràn đầy tàn nhẫn, khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu, lâm tiêu kia đã trưởng thành đến loại tình trạng này rồi. Ngay cả ô hạo tự xưng là tân vệ thành đệ nhất thiên tài lúc này cũng bị lâm tiêu trưởng thành làm cho sợ ngây người. Ban đầu lần thứ nhất hắn nhìn thấy Lâm Tiêu Đối phương mới là nhị chuyển chân võ giả Tuy cường đại Nhưng đối với ô hạo lúc ấy đã muốn lên cấp tam chuyển mà nói không đáng kể chút nào Nhưng giờ phút này Lâm Tiêu triển lộ ra thực lực Đã làm hắn cảm thấy một tia uy hiếp Không được Thiên tài đệ tử đại tái lần này Ta nhất định phải triệt để phế đi hắn, bằng không đợi hắn trưởng thành. Đối với ta mà nói là uy hiếp cử đại, thi đấu bắt đầu đến bây giờ. Vô luận Lâm Tiêu cho ra thực lực gì? Ô hạo đối với Lâm Tiêu thái độ thủy chung là khinh thường. Nhưng sau khi Lâm Tiêu cùng Bạch Môn tỉ thí, tâm tình của hắn đã triệt để thay đổi. Vòng 2 thi đấu kết thúc bạch phát lão giả rút thăm vòng 3 Xếp hạng cuộc thi vòng 3, đang các ô hạo đối chiến cận gia cận trí hải Ánh mắt mọi người lần nữa bị tân thi đấu hấp dẫn Mười ngọn tỉ thí đài trải qua thời gian tỉ thí dài như vậy đã có năm tòa triệt để không cách nào tiến hành thi đấu Ô hạo cùng cận trí hải lựa chọn một tỷ thí đài coi như bằng phẳng tung người bay vọt lên. Thiên hoa kiếm pháp. Thiên nữ tán hoa. Vạn hoa cùng phóng. Sắc màu rực rỡ. Thi đấu vừa bắt đầu. Ô hạo liền thi triển ra thực lực không gì sánh kịp của mình. Một tay thiên hoa kiếm pháp thi triển suốt thần nhập hóa. Hoàn toàn không để cho cận trí hải thi triển ra tiết tấu cùng đại thế của mình. Ở dưới nguyên lực tam chuyển trung kỳ tinh diệu của ô hạo tiến công, đại thế của cận trí hải bị nhanh chóng phá vỡ. Mấy chiêu liền bại trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 57 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương hai trăm năm mươi sáu bá vương biệt cơ ô hạo thật sự là quá mạnh rồi ngay cả cận trí hải ở trên tay hắn cũng chỉ có thể đi qua mấy chiêu lần này thiên tài đệ tử đại tái một sợ rằng không phải hắn không ai khác rồi đám người nghị luận rối rít ngay sau đó trận thi đấu thứ tư bắt đầu Trận thứ tư là thành chủ phủ Kỷ Hồng đối chiến nguyên võ thánh địa Bạch Môn. Song phương một trận đại chiến kinh thiên động địa. Một cái bá vương thương quét ngang vô địch. Một cái ma đạo tung hoàn thiên hạ. Hai người vừa ra tay liền thi triển ra tuyệt học của mình. Cuối cùng Kỷ Hồng đẳng cấp cao hơn một tuyến hơn một chút. Một thương mở đao thế của Bạch Môn. Đạt được thắng lợi Trận thi đấu thứ 5 Là Bạch Môn đối chiến Cận Trí Hải Không có chút do dự gì Bạch Môn thu hai trường vừa ra tay Chính là thi triển tuyệt diệt đao pháp Mà Cận Trí Hải hiển nhiên cũng biết tình cảnh của mình Hắn liên tiếp bại hai trường đồng dạng Là bài vân trưởng liên tục thi triển ra Song Phương đều không nhường cho thanh âm đinh tai nhức ớt phen dội thiên địa. song phương chiến đấu đến thế lực ngang nhau. lửa nóng vô cùng. nhưng cuối cùng vẫn là ma đao bạch môn càng thắng một bậc. trải qua gần trăm chiêu chém vết. một đao bổ ra đại thế của cận trí hải. đạt được thắng lợi. cuộc tranh tài thứ sáu là lâm tiêu đối chiến cận trí hải. Không có chút nghi vấn nào. Lâm tiêu thực lực càng trên bạch môn. Phá sơn đao vừa ra. quét ngang tất cả. Trực tiếp dùng một chiêu phá sơn băng kết thúc chiến đấu. Trận thứ bảy, ô hạo đối chiến bạch môn. Ở dưới thiên hoa kiếm pháp của ô hạo. Tuyệt diệt đao pháp của bạch môn căn bản chiếm cứ không tới tiện nghi. Vì tầm tầm suy yếu. Hoàn toàn đụng không tới chéo áo của ô hạo. Tuyệt diệt đao pháp. Tuyệt diệt luôn hồi đao. Mắt thấy mình căn bản không cách nào thương đến đối phương. Lúc này bạch môn thi triển ra đao pháp cường đại nhất của mình. Tiếng đao mang gầm gừ ồ ồ bổ ra. Hung hăng bạo lướt hướng ô hạo. Thiên hoa kiếm pháp. Sắc màu rực rỡ. Ô hạo mặt không đổi sắc. Thi triển ra thiên hoa kiếm pháp. Những đó kiếm hoa ở trên hư không không ngừng phóng ra. Sinh trưởng. Vô cùng vô tận. Không ngừng tiêu phí nguyên lực trong đao mang. Chờ đao mang khủng bố đi vào trước mặt ô hạo. Ẩn chứa uy lực đã không bằng một phần ba nguyên bản. Cuối cùng bị ô hạo chém nát ở bên trong một loại kiếm pháp tự như mưa phùn. bạch môn căn bản thi triển không ra lực lượng chân chính của mình. cuối cùng bất đắc dĩ nhận thua. đến đây bảy cuộc tranh tài kết thúc cận trí hải liên tiếp bại bốn trường tiếp phân không xếp hạng thứ năm. mà bạch môn thắng một trận. Thua ba trường. hai tiếp phân xếp hạng thứ bốn. Mà ô hạo, kỷ hồng, lâm tiêu là ba chiến toàn thắng, sáu tích phân, từng cái còn không có giao thủ, phân biệt tranh đoạt tiền tam danh. Trên quảng trường ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú lên lão giả rút thăm trên tỷ thí đài. Xếp hạng cuộc thi trận thứ tám, đang các ô hạo đối chiến thành chủ phủ kỷ hồng. Lời vừa dứt ánh mắt của mọi người toàn trường đều nhìn chăm chú lên trên người ô hạo cùng Kỷ Hồng. Là ô hạo cùng Kỷ Hồng. Hai người đều là tam chuyển trung kỳ chân võ giả là hai người thực lực cao nhất lần đại tái này. Không biết bọn họ ai thắng. Vô số quần chúng trong lòng đều yên lặng lên tiếng. Đang lúc mọi người nghi hoặc hai đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp đi vào trên tỷ thí đài. hai gã đều là tam chuyển trung kỳ cao thủ, ở trên tỷ thí đài lạnh lùng đối chọi. trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, đều nói ô hạo ngươi là tân vệ thành đệ nhất thiên tài. bản thân ta muốn nhìn, ngươi có tài đức gì dám tự xưng như thế. Kỷ Hồng tuổi chung trầm mặt lần này lại ngạo nghễ lên tiếng. Một loại khí chất chỉ quân nhân mới có lộ ra. Tay phải nắm trường thương thô đen nổi lên gân xanh. Hơi hơi dùng sức. Chui thương cắm vào mặt đất thật sâu. Ở dưới lực lượng đáng sợ của Kỷ Hồng, nham thạch trên tỉ thí đài yếu ớt giống như đậu phụ. Qua hôm nay ngươi liền biết rồi. Ô hạo cao ngạo cười một tiếng trong ngôn ngữ lộ ra tự tin cường đại. Thi đấu bắt đầu. Một bên trọng tài phát ra tiếng tuyên bố. Bá vương thương. Thương quét luôn hồi. Hoàn toàn không có thử dò xét. Kỷ hồng ở thi đấu vừa bắt đầu liền thi triển ra thương pháp đáng sợ của mình. Vỏ bào màu đen trên người hắn không tiếng gió cổ động một cổ khí cơ kinh người từ trong cơ thể tán dật, bá vương thương trong tay phát ra tiếng phen ô ô kiệt liệt, hung hăng đâm về ô hạo cách đó không xa, thiên hoa kiếm pháp, thiên nữ tán hoa, ô hạo biểu tình lạnh lùng, trường kiếm run rẩy, kiếm ảnh đầy trời không ngừng hình thành, xoay tròn, phóng ra, Muôn vàng kiếm hoa tựa như tiên tử trên chính tầm trời hướng nhân gian rải xuống hoa tươi. Nhanh như tia chớp rơi vào trong khí lưu màu đen mà bá phương thương hình thành. Song phương tất cả đều mất đi. Đều là tam chuyển trung kỳ võ giả. Bất kể trong lòng bọn họ có cao ngạo cỡ nào. Thời điểm đối mặt địch nhân tất cả đều không có sĩ chút nào. Nguyên lực tam chuyển trung kỳ vận chuyển tới cực hạn. Vừa ra tay chính là chiêu thức đáng sợ nhất. Bá vương thương. Bá vương giận dữ. Hai người trong nháy mắt giao thủ. Một kích không được. Kỷ hồng không có dừng lại. Lần nữa gầm thét lên tiếng. Khí lưu màu đen đầy trời đột nhiên biến mất. Nguyên lực tam chuyển trung kỳ bàn bạc dân trào ra. Trong hư không chỉ có một cây thương ảnh dày nặng, trầm ứng, cường tráng như thiên trụ. Phản phất như một dao lông màu đen hung hăng đâm hướng ô hạo. Mũi thương đâm phá hư không phát ra tiếng động kịch liệt. Nguyên lực đáng sợ lan tỏa ra. Ở đầu mũi thương hình thành một cổ nguyên lực gió lốt khổng lồ uy lực kinh người Thiên hoa kiếm pháp Sắc màu rực rỡ Đối mặt công kiếp đáng sợ của kỷ hồng Ô hạo biểu tình lạnh lùng Chỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng Trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện những đón kiếm hoa Chính là sắc màu rực rỡ trong thiên hoa kiếm pháp. Kiếm hoa không ngừng sinh trưởng. Lan tràn. Xoay tròn. Trở nên to lớn. Hung hăng đón nhận thương ảnh khủng bố mà kỷ hồng đâm ra. Ba ba ba. Ở dưới bá vương thương của kỷ hồng đánh tới. Ô hạo thả ra sắc màu rực rỡ trong nháy mắt băng diệt. Những đó kiếm hoa kia tan vỡ Mà kỷ hồng đâm ra thương ảnh khủng bố cũng trong phút chốc bị ma diệt Mũi thương rung rễ Bá vương thương trong tay kỷ hồng điên cuồng tập kết Thần sắc kỷ hồng lạnh lùng, Cả người cơ bắp kết cấu Bá vương thương thô to dày nặng rung rẩy, Lần nữa hung hăng quét về phía ô hạo Thiên hoa kiếm pháp Vạn hoa cùng phóng Đinh đinh đinh Trường kiếm trong tay ô hạo biến ảo làm kiếm ảnh đầy trời Kỷ hồng công kích bị ngăn cản Kiếm pháp của hắn phiêu dật Thân pháp càng làm người ta hoa mắt Tinh thần lực cường đại lan tỏa ra Tất cả thương pháp biến hóa của kỷ hồng rõ tại tâm Bên trong thiên hoa kiếm pháp càng là ẩn chứa nhiều loại kiếm pháp ý cảnh, làm người khó lòng phòng bị. Nhanh như tia chớp giao thủ hơn 10 chiêu, khó miệng Ô Hạo phát hỏa lên một tia cười lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 58 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương hai trăm năm mươi bảy lâm tiêu chiến kỷ hồng một phía trước vẫn là ngươi ra tay hiện tại đến phiên ta trong miệng ô hạo phát ra một tiếng quát chói tai trường kiếm trong tay đột nhiên tuôn ra một đoàn kiếm quang sáng chói kiếm mang kia tựa như sao băng rơi sao chổi đuổi trăng nhanh như tia chớp lướt hướng kỷ hồng